Thanh Mai rất vui được gặp lại các bạn nghe chuyện trong tập tiếp theo, tập 2 của bộ truyện ngôn tình đang được phát sóng đều đặn trên kênh có tên Nhầm giường bạn thân của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, để giúp kênh có thêm kinh phí mua tác quyền sản xuất truyện mới, các bạn có thể donate theo thông tin được gắn dưới phần mô tả dưới mỗi video. Thanh Mai cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Những ngày sau đó, tôi đã quen với tất cả bạn bè trong lớp. Tôi và Nhi nói chuyện với nhau thường xuyên và thân với nhau từ lúc nào chẳng hay. Nhi kể cho tôi nghe về chuyện gia đình của nó, còn tôi cũng kể cho Nhi nghe chuyện gia đình của tôi. Đám con năm cũng không làm phiền hay kiếm chuyện với tôi thêm lần nào nữa. Không biết là bọn nó sợ tôi hay là do nguyên nhân nào khác, nhưng tôi thấy bọn nó hòa đồng hơn rất nhiều. Cái gì không cho tôi gọi tên nó nữa mà chủ động bắt tôi phải xưng mày tao với nó cho gần gũi. Nghe nó kể với tôi rằng nhà nó có hẳn một cửa hàng buôn bán nội thất do ba nó làm chủ còn mẹ nó cũng có riêng một cửa hàng bán hoa tươi. Trên nó còn có một ông anh trai cùng cha khác mẹ đang còn đi du học bên Nhật Bản. Phải công nhận rằng từ khi quen nó tôi trưởng thành và biết thay đổi cách ăn mặc của mình rất nhiều. Thì thoảng Nó còn mua tặng tôi mấy bộ quần áo và còn tặng tôi mỹ phẩm để dùng nữa. Nó bảo tôi rằng con gái là phải biết làm đẹp cho bản thân mình. Mẹ nó kinh doanh hoa tươi nên mỗi lần tới ngày lễ mùng 8 tháng 3 hay 20 tháng 10 nó đều mang hoa hồng lên tặng cả lớp. Tôi còn nhớ ngày 20 tháng 11 nó mang cả mấy bó hoa lớn đến tặng các cô thầy nhưng không ôm sể nên ba nó phải đánh xe ô tô vào trong sân trường để mang hoa vào lớp phụ nó. Vì là bạn thân, nên có lần tôi vẫn góp ý với nó rằng mình đi học có đóng tiền quỹ lớp, nên những ngày lễ đó cứ bảo cô giáo chủ nhiệm trích ra một khoản mua quà cho cô thầy dạy bộ môn, chứ việc gì phải lấy hoa ở cửa hàng mẹ nó cho tốn kém. Nó chỉ cười trừ rồi đáp: nhiều đó cũng có đáng là bao đâu. Hơn nữa tao lại là bí thư của lớp, nên tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Tao muốn làm thật nhiều việc thiện để tích đức cho sau này. Mày thử nghĩ mà xem, biết đâu tao mang hòa tặng thầy cô cũng là cơ hội để tao giới thiệu quảng bá thương hiệu Hoa Yến Nhi cho mẹ tao. Đấy, ngày nào nói chuyện ai cũng cảm thấy nó tốt bụng và biết suy nghĩ cho người khác. Nhưng tôi lại nghĩ khác, có khi nó lại dùng mấy món quà đấy để lấy lòng thầy cô hoặc một mục đích khác, chứ không đơn giản như nó nói. Thấm thoát cũng đã trôi qua nửa học kỳ của năm học lớp 10, tôi chơi chung với nó. Vì cả hai chúng tôi đều yêu thích một khối, nên cô giáo chủ nhiệm sắp xếp cho tôi và nó ngồi chung bàn. Nếu là trước kia thì với những môn học tôi yêu thích, tôi dám tự tin rằng mình đứng nhất lớp. Nhưng còn bây giờ lại khác, tôi luôn bị kém cạnh mỗi khi ngồi gần nó. Những tiết học không còn ngồi tụm đầu vào nhau để thảo luận, mà thay vào đó là cái cảm giác tranh giành nhau từng con điểm. Dần dần tôi lại thấy đố kỵ với nó và xem nó như cái gai trong mắt mình vậy. Ông trời phú cho nó được sinh ra trong nhung lụa là đủ rồi. Còn cho nó thêm cái học thức hơn hẳn tôi nữa. Nhi, mày có mặt để cản trở con đường học thức của ta phải không? buổi chiều hôm ấy sau tiết học ôn cuối cùng tôi và nó cùng nhau ra về. Nó dặn tôi đứng đợi ở cửa lớp còn nó phải lên phòng giám hiệu nộp lại sổ điểm danh. Dù không muốn đợi nó vì cả hai chúng tôi có đi chung đường đâu mà đợi. Nhưng tôi vẫn phải ra vẻ, mình muốn đợi nó đi về. Nghĩ đến đây, tôi đành vào trong lớp ngồi thêm một chút trong lúc chờ đợi nó. Đèn điện trong lớp đã tắt hết, nhưng không hiểu sao, dưới học bàn của tôi và nó có thứ gì đó phát sáng. Đầu óc tôi lúc này cũng hơi sợ, vì đã nghe mấy anh chị khóa trước bảo trường này được xây dựng trên nền đất trước kia là Nghĩa Trang. Dù vậy, nhưng tôi vẫn tự chấn an mình, Có khi là ánh nắng chiếu vào thôi cũng nên. Tính tôi vốn sĩ rất tò mò, nên tôi bật đèn lên, rồi lấy hết can đảm tiến về phía có ánh sáng lúc nãy. Bên dưới hộp bàn không phải là ma quỷ gì cả, mà là cái điện thoại cảm ứng màu hồng của cái nhi để quên. Tôi cầm lấy rồi nhét vào túi quần của mình, sau đó đi ra ngoài hành lang đợi nó. Cái nhi lúc này cũng vừa bước tới, nó cười tươi khoác tay lên vai tôi bảo. Lại một ngày trôi qua chúng ta được ở bên nhau Thật là vui biết bao nhiêu khi chúng ta càng hiểu nhau Mày hát hay đang nói chuyện với tao đấy Mới đó cũng nửa học kỳ rồi nhỉ Tao vừa hát vừa thể hiện tình cảm với mày thôi Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân của nhau có đúng không? Mày sẽ không bao giờ phản bội tao chứ Câu hỏi của nó khiến tôi có chút trột dạ Nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường đáp Tất nhiên rồi Cuộc đời ta chỉ có duy nhất mình mày là bạn thân, nên tao luôn trân trọng mày. Bất kể sau này chúng ta có lập gia đình đi chăng nữa, thì khi một trong hai người có chuyện buồn, người kia chắc chắn sẽ có mặt. Mày nói vậy là tao yên tâm rồi. Cảm ơn mày vì đã là bạn thân của tao. Còn nhì véo má tôi cưng nựng một cái đau điếng. Nói thật chứ, để tình nó là bạn thân, nên tôi không làm gì. Còn nếu nó là cái xuân, thì chắc chắn nó xác định ăn mấy cái bạt tai rồi. Không hiểu sao lúc này tôi lại thấy nó cười đều đến vậy. Nó cười với tôi, nhưng tôi lại cảm thấy như nó đang cười khẩy với tôi vậy. Chúng tôi cứ im lặng đi bên nhau, cho đến khi ra tới cái cổng trường. Nó đứng xin qua đường để đến chỗ ba nó đang đợi, còn tôi quay vào cổng dắt xe đạp ra. Tôi chợt nhớ đến điện thoại của nó đang ở trong túi quần mình, nên vẫy tay gọi. Nhi, Nhi ơi! Sao đấy? Không muốn xa tao à? Hay để tao bảo ba gọi về xin phép ba mày Cho mày qua nhà tao ngủ Không, không có gì Mày về cẩn thận nhé Ừ, tao có ba đón rồi Chỉ tội mày phải đạp xe một mình thôi Tao về nhé, mai lại gặp Con Nhi cười tươi Rồi mở cửa xe bước vào Dường như nó không nhớ gì đến vụ Bỏ quên điện thoại ở lớp Mà tôi nghĩ rằng nhà nó giàu như thế Thì mua bao nhiêu cái điện thoại xị mà trả được Có khi hôm nay mất điện thoại Ngày mai nó lại mua cái mới luôn đấy chứ. Tôi nghĩ vậy liền nhếch môi cửa nhà một cái. Rồi lưỡng thững đạp xe ra về. Trên đường về tôi nghĩ đến việc đầu tiên là phải mang cái điện thoại của nó đi bán. Và sau đó tôi sẽ mua một cái mới để dùng. Nhìn nó và mấy đứa bạn cùng lớp xài điện thoại mà mình không có. Nên tôi cảm thấy ghen tị thôi rồi. Nghĩ là làm. Tôi không về nhà vội mà đạp xe đến một cửa hàng mua bán điện thoại ở cách trường một đoạn. Sau khi kiểm tra toàn bộ thiết bị, ông chủ tiệm đưa ra giá 3 triệu để mua lại cái điện thoại đó. 3 triệu với một đứa học sinh như tôi là rất lớn, nhưng nếu đổi lấy sĩ diện thì chẳng phải đáng lắm sao. Tôi suy nghĩ kỹ một hồi, rồi quyết định đổi cái điện thoại của con Nhi và lấy một cái mới có giá trị ngang như nó kèm theo cả sim. Vì là bạn thân, nên thi thoảng vẫn cho tôi 10 điện thoại và dạy tôi cách dùng. Nên tôi đã biết cách sử dụng Tôi tải hết các ứng dụng Facebook, zalo và Viber Và lập luôn một tài khoản cho riêng mình Với cái tên Lê Bích Vân Vì sợ ba mẹ biết Nên sau bữa cơm tối tôi lại leo lên gác xếp học và chơi điện thoại Qua ngày hôm sau tôi đến trường muộn hơn mọi ngày Phần vì đêm qua mãi kết bạn nhắn tin làm quen Với mấy anh chàng trên Facebook Nên đi ngủ trễ Phần vì tôi muốn đi muộn Để tránh sự nghi ngờ của con Nhi Vì kiểu gì hôm nay nó cũng đến sớm để tìm điện thoại hôm qua bỏ quên. Tôi ghé vào quán đối diện cổng trưa, mua hai ổ bánh mì, rồi ngồi dưới ghế đá đợi nó đến ăn sáng chung. Thú thực là trước đến giờ toàn là nó mua đồ ăn sáng cho tôi. Nên hôm nay để tôi khao nó một bữa ăn sáng, coi như tôi dùng tiền bán điện thoại của nó để xả xui. Phải hơn 6 giờ rưỡi nó mới đến. Vừa nhìn thấy tôi, nó chỉ kịp cười gượng rồi phi thẳng vào lớp. Mà không nói với tôi một lời nào. Tôi biết ý nhưng vẫn giả vờ lo lắng đuổi theo nó vào trong lớp. Chờ đúng nghĩa bản thân. Còn nhì hớt hải chạy vào lục tung hộp bàn. Rồi ngó nghiêng dưới sàn nhà. Tôi đứng sau nó liền hỏi. Mày sao đấy? Có chuyện gì mà chạy như ma đuổi thế hả? Bánh mì tao mua đây rồi này. Mặt làm gì mà như cứt ngầm thế? Điện thoại của tao mất rồi. Hôm qua tao bỏ quên điện thoại trong hộp bàn. sở tìm không thấy. Trời! Sao mày vô ý thế? Cái điện thoại mấy triệu bạc chứ có phải ít ỏi gì đâu. Mày để quên ở đây thì làm gì còn nữa? Đầu óc tao đúng là như bã đậu. Nhớ nhớ quên quên, rồi giờ mất mẹ nó của. Điện thoại, bà mẹ tao tặng sinh nhật tao cho 15 tuổi. Mất ảnh mất ngủ vì nó quá. Thôi, của đi thay người, chứ mày buồn cũng có lấy lại được đâu. Điện thoại của mày mắc tiền, nên người ta thấy cũng không trả lại đâu. nhìn thấy thôi là lòng tham trỗi dậy rồi còn suy nghĩ gì đến việc trả lại cho mày nữa sao mày nói cứ như mày biết rõ mọi chuyện vậy vâng có khi nào Còn nhi nói được nửa câu liền dừng lại nhưng từ đó cũng đủ để tôi phải lúng túng khi đứng cạnh nó rồi tôi nắm chặt ổ bánh mì rồi gặng hỏi có khi nào sao mày nói thì nói hết câu đi chứ úp úp mờ mở thế làm ta sao đoán được Có khi nào bác bảo vệ nhặt được điện thoại của tao không nhỉ? Hôm qua, hai đứa mình ra về cùng một lúc, còn bác bảo vệ đi khóa cửa sau cùng. Nếu tao nghĩ không nhầm thì có khi nào bác bảo vệ nhặt được cũng nên. Tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy còn tưởng nó nghĩ có khi nào tôi nhặt được rồi giấu đi không. Nhưng khác với suy nghĩ của tôi quá, tôi cũng đồng quan điểm với nó. Có khi vậy cũng nên. Hay giờ mới ra hỏi bác bảo vệ xem sao. Nếu bác ấy cho xin lại thì tốt quá rồi Còn không thì phải chịu mất Chứ biết làm sao được Tôi định sải bước đi ra trước phòng bảo vệ Nhưng nó gàn lại Nó trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi bảo Tao suy nghĩ lại rồi Bác ấy không nhạt đâu Vì bác ấy chỉ khóa cửa thôi Chứ không kiểm tra bên trong Để tao hỏi xem đám con năm sáng nay Chúng nó có thấy không Ừ Nói như mày cũng phải Bọn con năm hay đi học sớm nên có khi tụi nó biết ai nhặt được cũng nên. Con Nhi đợi tôi nói xong liền đi thẳng xuống góc lớp ngay bàn của đám con năm ngồi mà hỏi. Chào Nhi hỏi sáng nay mấy bạn ai đến lớp sớm nhất vậy? giọng con Trình óng ẻo. Trình đến sớm nhất có chuyện gì không Nhi? À, chuyện là hôm qua Nhi có để quên điện thoại trong lớp nhưng tìm từ nãy tới giờ không thấy. Nếu Trình có nhặt được thì cho Nhi xin hoặc chuộc lại. Con Trinh nghe xong cười phá lên. Sao? Nhi bảo xin chuộc lại điện thoại hả? Trinh có cái này, Nhi có chuộc không? Con Trinh vừa nói, vừa móc trong túi quần ra cái điện thoại màu hồng, nhưng khát hẳn cái điện thoại của Nhi. Tôi thấy vậy liền lên tiếng. Nhi đang hỏi nghiêm túc, nên nếu Trinh không nhặt được thì thôi, đừng đùa làm gì nữa. Trinh không thấy Nhi đang buồn sao? Khi Trinh bảo có thì Nhi hãy hy vọng, nhưng sau đấy lại ăn nguyên gáo nước từ Trinh. Đừng có quá đáng như vậy Cái này không phải điện thoại của Nhi đâu Ờ cái còn bích ếch này Hôm nay lại muốn làm mẹ thiên hạ dạy đời người khác à Tao đã đùa một chút thôi Làm gì mà mày phải căng lên thế Hay mày nhặt được điện thoại của Thảo Nhi rồi Nên mới vinh mặt kiểu đấy Tao không có nhặt được Mày đừng ăn nói xong vậy Tao cũng chả cần làm mẹ ai hay dạy đời ai cả Tao sống cho bản thân tao Chứ sống cho chúng mày đâu mà phải dạy Con Trinh nghe xong không thèm cãi lại tôi nữa mà bỏ đi ra ngoài. Tôi cũng bực bội, lại thêm chuyện của con Nhi, nên mang hai ổ bánh mì vứt vào sọt rác mà không thèm ăn sáng nữa. Cả buổi học hôm ấy, con Nhi buồn bã và suy sụp tinh thần hơn hẳn. Nó không nói chuyện với tôi nhiều, chỉ khi nào tôi hỏi thì nó mới trả lời, còn không thì nó lại úp mặt xuống bàn không nghe cô giáo giảng bài. Mà lạ thật chứ, nó không để tâm đến môn học. nên cả buổi học hôm đấy, tôi lại là đứa được các thầy cô giáo khen xây dựng bài sâu nổi và còn được phê hẳn tên cho điểm giỏi trong sổ đồ bài luôn cơ. Mày buồn thì kệ mày chứ, tao hôm nay lại hơi bị vui đấy nhỉ ạ. Sau khi tan học, tôi không thấy ba nó đến đón về, mà nó phải tự mình chạy xe đạp điện đi học. Chắc ba mẹ nó giận nó là mất điện thoại, nên không thèm đưa đón nó đi học cũng nên. Đúng là con này sướng thật, trả bù cho tôi một tí nào cả. trong khi tôi đạp chiếc xe cũ thì nó lại có hẳn xe đạp điện mới toanh cơ chứ bình thường khi ba nó đón thì nó sẽ băng qua đường rồi ngồi lên xe và ba nó chạy thẳng còn hôm nay vừa ra cổng trường nó lại chạy hướng ngược lại chứ không đi đường kia tôi có chút tò mò bịnh bám theo nó nhưng rồi chợt nhận ra rằng mình đạp bằng chân chưa có phải vặn ga đi như xe nó đâu mà theo dõi thôi thì mày đi đâu kệ mày vậy Ta về nhà nhắn tin với mấy anh chàng đẹp trai của tao. Mấy ngày sau, con Nhi dần dần vui vẻ trở lại. Nó cười nói với đám con năm nhiều hơn là với tôi. Có đôi ba lần tôi thấy nó đi cùng đám con năm ra quán ăn vặt đối diện cổng trường mà không rủ tôi. Có phải nó đã nghi ngờ hay phát hiện ra chuyện tôi ăn cắp điện thoại nên nó bơ tôi luôn không nhỉ? Hôm nay vẫn là giờ ra chơi nhưng nó không đi cùng đám con năm ra quán nữa mà ở lại trong lớp. Tôi có chút khó hiểu liền hỏi. Ủa, hôm nay mày không sang ngoài với đám con năm à? Không, hôm nay tao bận rồi. Với lại ra chung với bọn nó không vui một chút nào cả. Mày lại xạo xạo rồi. Ra suốt mấy ngày rồi lại bảo không vui. Tao thấy đám bọn nó cũng thích chơi với mày lắm. Chỉ có tao là dân quê mùa nên chúng nó không chơi với tao. Mày đừng nói vậy. Tao đã từng bảo chúng mình mãi là bạn thân mà. Ai không chơi với mày thì kệ. còn tao vẫn chơi với mày thêm bạn bớt thù nhưng thêm không được thì chọc mù mắt nó đi xảm tao muốn có bạn chỉ có bạn mới làm tao cảm thấy cuộc đời ý nghĩa tao không hiểu tại sao bọn nó lại không ưa tao rốt cuộc tao có điểm gì đáng để bọn nó ghét bỏ như vậy là dân quê mùa nhưng tao đâu có muốn tao muốn ba mẹ mình giàu có nhưng làm gì tao được lựa chọn mày có thấy tao là đứa nghèo nàn không mày sẽ có thêm bạn mà Mày quay ra cửa lớp đi. Tôi theo lời con Nhi nhìn ra bên ngoài cửa lớp. Tám con năm đang đứng nhìn vào tôi cười tươi. Trên tay con năm cầm chiếc bánh kem to bự, vừa đi vừa hát khúc hát mừng sinh nhật. Hóa ra hôm nay là sinh nhật của tôi. Tôi chẳng biết mình đang tính toán kiểu gì, mà đến ngày sinh nhật cũng chả nhớ được. Con nằm về chiếc bánh kem đặt trước mặt tôi rồi nói. Thay mặt tập thể lớp 10A8 và mấy bạn bún lèo, béo lùn. Chúc bạn Bích Ếch sinh thần vui vẻ, sớm có người yêu và xinh sắn hơn, nhất là da trắng hơn. Happy birthday bạn Ếch! Tuy là lời chúc của con năm có phần mỉa mai trong đó, nhưng tôi vẫn thấy may mắn lắm rồi. Con nhì đưa cho tôi một hộp quà màu xanh được gói bằng nơ đỏ và một bó hoa hồng xanh rồi nói. Bất ngờ không? Sinh nhật đầu tiên chúng ta bên nhau và ta mong chúng ta sẽ có nhiều cái sinh nhật bên nhau nữa. Mừng sinh nhật con bạn thân Chúc bạn thân của tao tất cả những gì tốt đẹp nhất Dù ganh tị với nó Nhưng trong hoàn cảnh này Tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình Sông mũi tôi bất chợt cay xè Chưa bao giờ tôi được ba tổ chức cho một cái sinh nhật nào cả Sinh nhật duy nhất của tôi Mà ba nhớ Đó là lần tôi tròn 10 tuổi Khi ấy ba cũng chỉ gấp cho tôi cái đầu cá lóc Rồi chúc tôi sinh nhật vui vẻ mà thôi Còn bánh kem Hay hoa và quà Đều là điều xa xỉ với tôi đến tận bây giờ. Bất giác tôi lại bật khóc rồi ôm chầm lấy con Nhi. Giọng tôi nghẹn lại. Mày đã chuẩn bị sinh nhật cho tao sao? Hóa ra những lần mày ra quán ăn vặt với bọn con năm. Là mày ra ngoài đó để bàn chuyện tổ chức sinh nhật cho tao. Ấy vậy mà tao lại hiểu nhầm mày. Xin lỗi mày. Tao thật sự xin lỗi mày. Con Nhi hình như cũng khóc. Vì tôi cảm nhận được trên vai áo của mình có cảm giác ươn ướt. Giọng nó khàn đục. Hầm, sao mày phải xin lỗi tao? Nếu là tao thì tao cũng sẽ nghĩ như mày. Khi bạn đang chơi thân, lại đột ngột làm lơ mình thì kiểu gì chả phải buồn. Mày làm tao cảm động phát khóc rồi đây này. Cảm ơn mày vì chiếc bánh sinh nhật đầu tiên trong đời tao. Thực sự cảm ơn mày. Ơn nghĩa gì? Không phải riêng tao, mà đám cái năm cũng có góp phần không nhỏ đâu. Bọn tao chỉ có bấy nhiêu đây thôi, nên mong mày đón nhận một cách vui vẻ nhất. Nhất trí. Như thế này là ta đã vui lắm rồi Lớn hơn nữa chắc tao khóc ngập cả sân trường luôn Cảm ơn tụi bay đã âm thầm tổ chức sinh nhật cho tao Rồi rồi, cảm ơn miết à thổi nến đi, còn cho cả lớp ăn bánh kem này Ừ, tao chẳng cần đến với hoa đâu Vì có mày chính là món quà quý giá của tao Còn Nhi nghe tôi nói cũng cười tiếc cả mắt Không hiểu sao ngay lúc này tôi lại cảm thấy nó đáng yêu như vậy Nếu không phải tôi ganh tị với nó, thì tôi đã không phạm phải sai lầm khi ăn cắp quà sinh nhật ba mẹ tặng nó. Món quà bất ngờ ngày sinh nhật nó tặng tôi lại chẳng khác gì tôi đang nhận những thứ mình không đáng có. Đợi tôi thổi nến xong xuôi, nó liền đưa tay quyệt miếng bánh kem rồi chét lên mặt tôi nhanh như cát. Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh tay, cố tình quyệt miếng kem sâu, màu đỏ bôi lên sát mi mắt của nó rồi cười ngạo mạn. Liệu rằng chúng ta còn có bao nhiêu cái sinh nhật có nhau Hay là sinh nhật đầu tiên Cũng chính là sinh nhật cuối cùng Những ngày sau đó tôi và nó dần dần vui vẻ lại với nhau Nó không còn ủ rũ hay tiếc nuối về chuyện mất điện thoại đó nữa Sáng hôm nay như thường lệ Tôi đến sớm hơn để làm trực nhật Như đã được phân công Phần vì đêm qua tôi mãi nhắn tin với một tài khoản Facebook có tên Chí Viễn Nên tận 2 giờ sáng mới chợp mắt được Hôm nay lại phải đi sớm Nên tôi chẳng kịp ăn sáng Đành nhịn đói uống nước lọc cầm hơi Khi tôi đang đứng lau bảng Thì con nhi vỗ mạnh vào vai tôi mà nói Ăn sáng đi Hôm nay tao kha một trầu Ăn sáng hoành tráng với hamburger và trà sữa chân trâu Thôi Mấy món đó mắc tiền lắm Bao giờ có tiền rồi Hai đứa mình đi ăn một bữa cho đã thèm Giờ mua tạm hai ổ bánh mì không Với một hộp sữa đặc đi Ăn nhanh gọi Hôm nay tao rửa điện thoại Nên phải trầu hoành tráng chứ. Mày để đấy con nằm nó lau cho rồi đi với tao ra quán luôn. Không lát nữa lại trễ tiết học bây giờ. Mày, mày mua điện thoại mới rồi à? Công nhận nhà mày đúng là có điều kiện có khác. Mất điện thoại lại mua cái mới về xài. Nhà tao còn trả được một góc nhà mày nữa. Đâu có, tao có mua đâu. Điện thoại này của anh trai tao mới gửi từ bên Nhật về hôm qua. Nghe bảo cái điện thoại iPhone 6 Plus này mới ra Đang hot lắm Anh tao cũng ra trường và đi làm kỹ sư bên đó rồi Nên hôm trước nghe tao bảo mất điện thoại Là ông ấy mua cái khác Nhờ người sách tay về ngay Mày sướng thật đấy Ước gì tao cũng gọi Anh trai tài giỏi như mày Mỗi tội tao là con một Nên khi sinh tao ra Mẹ đã đánh đổi mạng sống của mình rồi nghèo mãi thôi Cũng phải trải qua mấy năm trời chứ không sẽ gì được như ngày hôm nay đâu. Trước kia anh ấy cũng... À mà thôi, đợi lúc nào anh trai tao về nước, thì tao giới thiệu cho mày nhé. Anh tao nhìn ngon trai lắm đấy. thả á, tao nghe thấy thích thích rồi đấy. Hay tiện đây, mày tập gọi tao bằng chị dâu cho quen nhỉ. Em chồng ơi. Bớt lại ảo tưởng đi má. Chưa gặp anh trai tao, cũng chưa thấy ảnh, mà thích cái gì. Biết đâu, anh ta không phải gu của mày cũng nên. Tao chẳng có gu nào đâu Cứ như anh trai mày là tao thích thôi Em chồng tương lai nhỉ Còn dở người Giờ tao mới biết mày có tật mê trai nữa đấy Mê thôi chứ đừng dại trai nha mày Tao vừa kết bạn facebook mày rồi đấy Mày mua điện thoại Cũng chả nói cho tao biết Ờ tao có mua đâu Cái này ba tao đi làm phụ hồ Nhặt được ở công trình Nhưng mấy ngày không thấy ai đến nhận Nên ba cho tao dùng luôn Chứ mà nhìn xem Gia đình tao nhà cửa đàng hoàng còn chưa có Thì lấy đâu ra tiền mua điện thoại xịn cho tao xài Mày cứ nói vậy hoài Từ từ cũng khấm khá lên thôi Mai mốt rảy Tao qua chở mày đến xốc hoa của mẹ tao chơi nhé Ở đó được ngửi mùi hương thơm của hoa thích lắm Ngoài thời gian lên lớp Thì tao ở xốc hoa Phụ mẹ tao gói hoa nhiều hơn ấy Mày giỏi thế Biết gói hoa luôn à Bao giờ tao qua Mày bảo mẹ chỉ tao cách gói hoa với nhé biết đâu sau này tao không có nghề nghiệp ổn định thì tao đi buôn hoa tươi về bán ừ cứ qua rồi tao nói mẹ tao chỉ dạy cho tôi và nó lại nhìn nhau cười sạng sỡ nó thật là may mắn khi có được một điều kiện tốt hơn tôi gấp trăm lần tôi tự hỏi rằng tại sao ông trời không cho nó học thức còn đưa cái giàu có cho tôi thì có phải tốt hơn không những ngày kế tiếp tôi và nó vẫn dính lấy nhau như sam Và lúc còn bị mọi người hiểu nhầm rằng hai đứa đồng tính. Connie bảo tôi không nên giải thích làm gì, mà hãy cười cho qua mọi chuyện. Những lúc rảnh rỗi, nó lại chạy xe đạp điện qua nhà trọ, chở tôi đến sốc hoa của mẹ nó chơi. Phải công nhận, mẹ nó trẻ đẹp thật. Có lẽ nó được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ. Những lần qua chơi, tôi được học cách cắt tỉa vào gói hoa. Có khi mẹ nó còn cho tôi thử tài gói hoa bán cho khách nữa. Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó tôi đã bước sang năm học lớp 11 với thành tích đứng thứ hai lớp chỉ xếp sau nhi. Ba mẹ tôi cũng tích cóp mua được một căn nhà cấp 4 ở gần chỗ trọ. Mẹ Thu không còn chạy bàn cho quán phở nữa mà tự mở một xe bán bún và xôi trước cổng trường cấp 2. Cây xuân năm nay đã là học sinh cuối cấp nhưng ba mẹ tôi luôn tự hào bởi vì nó luôn có thành tích đứng nhất lớp. Đợt gần đây Nhà trường và giáo viên đang chuẩn bị ôn thi học sinh giỏi tỉnh, nên tôi và nó cũng không có thời gian nói chuyện với nhau nhiều nữa. Phần vì tôi không muốn ai làm phiền để tập trung học tốt môn lịch sử của mình, và tôi chắc cú rằng giáo viên dạy sử đang nhắm vào tôi. Một buổi chiều sau giờ ra chơi, khi ấy tôi vừa đi vệ sinh về thì nghe được đám con nam thì thào với nhau. Con nam ghé sát tai con nhì nói nhỏ, "Tao nghe mấy đứa kia bảo cô yên bảo mày được chọn đi thi học sinh giỏi môn sử đấy lớp mình chỉ có mày với con nghi được chọn thôi ai bảo với mày thế ta không biết đúng hay không nhưng tao đoán mày nghe nhầm rồi bích vân học rất tốt môn sử nên cô yên không bỏ sót đâu đó là mày nghĩ thôi chứ mày học giỏi hơn nó nhiều nó có thi thố gì được đâu mà chọn nay mai thôi là có danh sách học sinh tham gia thôi ừ dù vậy ta cũng hy vọng cả hai chúng ta đều được, được chọn Vân và tao muốn thực hiện ước mơ cùng nhau Tôi nghe xong lời con Nhi nói Tự dưng thấy kinh tởm vô cùng Giả dối Lời nó nói cũng chỉ là giả dối Để đám người kia ti nó Có tình bạn đẹp và chân thành với tôi mà thôi Ngày lễ nó mang hoa và quà Tặng thầy cô trước mặt tôi Còn sau lưng có khi ba mẹ nó Cũng biếu xén thầy cô một khoảng Để châm trước cho nó rồi cũng nên Tôi đứng nép sau cánh cửa sổ Đợi đến khi nó quay về chỗ ngồi mới bước vào Nó ngước mặt nhìn tôi hỏi Mày đi đâu về thế? Tao ngó ngang ngó sọc tìm mà chả thấy đâu Xoài tao để cho mày đây này Mày ăn đi không để lát vào học ăn phụ cô giáo lại mắng Ừ mày để đấy đi Tao vừa đi vệ sinh về Lúc nãy tưởng mày không đi Nên tao không rủ con nhi tròn mắt nhìn tôi cười Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác Nó cười giả tạo sao sao ấy Nó hít vai tôi rồi nó nhỏ Mày nhắc tao mới nhớ Tự dưng ta cũng bí quá. Mày ở đây ăn hết xoài đi nhé. Tao đi giải quyết nỗi buồn đây. Chẳng đợi tôi đáp. Nó đã đứng bật dậy chạy thẳng ra ngoài. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Vì tôi chả buồn trả lời nó làm gì cho mỏi miệng. Tôi lôi bịch xoài trong hộp bàn ra. Rồi nhìn xung quanh sau đó vứt vào sọt rác ở góc lớp. Đúng như những gì tôi nghe được từ miệng con năm phát ra. Tôi không nằm trong danh sách được chọn đi thi học sinh giỏi tỉnh. mà cả lớp chỉ có duy nhất một mình con Nhi được chọn. Chắc chắn gia đình nó đã lo lót chuyện này bằng tiền, chứ không thể nào nó học tốt hơn tôi được. Khi nghe cô giáo thông báo danh sách mà không có tên tôi, đám qua năm nhìn tôi cười khinh bỉ, còn con Nhi lại giả bộ quăng Châu tôi cái vẻ mặt thương cảm mà nói. Vân, đừng buồn. Tao nghĩ thầy cô muốn mày đi thi giải cao hơn. Biết đâu thời gian sắp tới, lại cho mày vào danh sách đi thi học sinh giỏi quốc gia thì sao? nhi mày không phải an ủi tao Tao biết năng lực của mình chỉ có bấy nhiêu đó Nên không được chọn Dù sao cũng chúc mừng mày Có khi mày thi chung tao mới có động lực được Hai đứa hy vọng Mà mình tao được chọn Nên tao cũng không muốn cố gắng nữa Hay thôi tao không thi nữa nhé Không sao đâu Tao không được thì mày cứ cố gắng thi đi Tao ổn mà Tao mất tinh thần rồi Chả buồn ôn thi làm gì nữa Nghe nó nói thế Tôi lại thấy mình hơi quá đáng một chút vì không được chọn mà lẫy sang nó. Nhưng điều tôi không thể ngờ được rằng trong kỳ thi ấy nó lại là đứa xanh được điểm tuyệt đối và đạt giải nhất môn lịch sử lớp 11. Rõ ràng trước mặt tôi nó còn mặt mày ủ rũ và không có động lực để ôn thi. Ấy vậy mà lại làm bài đạt điểm tuyệt đối. Cũng chính trong kỳ thi ấy nó đã được nổi tiếng không chỉ khối 11 mà nổi tiếng luôn cả trong trường. Tôi không nhìn nhầm thì nó còn được lên cả báo mạng với nội dung cô học trò nghèo đạt điểm tuyệt đối muôn lịch sử Trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố Nhà nó mà nghèo thì nhà tôi cũng chẳng có từ gì để diễn tả nữa rồi Giờ đây mỗi lần nó đi qua hành lang Hai điều ngoài sân trường đều có người cười với nó Tự dưng tôi là bạn thân của nó cũng được nổi tiếng ké một chút Nhớ ngày tổng kết cuối năm học lớp 11 Con nhi nhận được nhiều giấy khen và quà Của nhà trường lẫn giáo viên khen tặng nó. Còn tôi đến cả một tờ giấy khen học sinh tiên tiến còn chả có nữa. Vì mấy môn toán lý hóa tôi học dở lắm. Nhìn nó ôm giấy khen tếm không xuể, mà tôi thấy chạnh lòng. Tại sao hết lần này đến lần khác nó lại hơn tôi đến vậy cơ chứ? Năm học lớp 12 con Nhi lại một lần nữa được chọn đi thi học sinh giỏi quốc gia và lần này nó đạt giải nghỉ toàn quốc. Còn tôi có cố gắng mãi Cũng giống như cái bóng sau lưng nó. Nên tôi không còn tâm trí chạy đua với nó nữa. Thành ra kết quả học tập của tôi ngày một xa sút hẳn đi. Nói vậy cho có người để tôi chút bỏ nguyên do. Chứ thực chất tôi bận tìm hiểu anh chàng trí viễn. Dù chưa gặp mặt. Nhưng hơn một năm nay tôi và anh cũng nhắn tin trò chuyện qua mạng. Rồi chụp hình gửi cho nhau. Và có đôi ba lần anh chủ động phây tham cho tôi nữa. Anh bảo nhà anh ở quận 1. Nhưng hiện tại anh đang đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan. Tết năm nay mới về hẳn. Tính tôi rất thích con trai nói chuyện ngọt ngào dễ nghe. Hay nói thẳng ra tôi hơi bị mê trai. Nên anh nói gì tôi cũng đều tin giảm giáp. Tự tôi nhận thấy anh thật thà. Khác hẳn những gì tôi nghe được từ bạn bè nhận xét về anh. Đại loại như là lông mày sau gióm, cả xó mang bầu. Hay là đàn ông bụng to ăn no ngủ kỹ. Chuyện tôi quen Viễn qua mạng, tôi vẫn kể cho con nhi nghe. Nó không những không ủng hộ, còn bảo tôi phải cẩn thận này kia sợ bị lừa. Rồi nó con bảo tôi đàn ông chẳng tin được ai hết cả, vì chúng nó chỉ biết nói bằng miệng chứ không thực hiện bằng hành động được. Khiếp, nó làm gì có người yêu đâu, mà tư vấn kiểu chuyên gia tình yêu cho tôi không bằng ấy. Có khi nó thấy tôi có người yêu, lại ghen tị rồi tìm cách chia sẻ tôi cũng nên. Thế rồi, ngày Viễn về nước cũng đã đến. Cả ngày hôm ấy anh phây tham năn nỉ tôi ra sân bay tận sân nhất đón anh, nhưng tôi không chịu. Không phải tôi không muốn đi mà là vì tôi ngại. Tôi chưa bao giờ đến sân bay lần nào, nên nếu đến đó tôi lại quay như gà mắc tóc thì anh còn yêu tôi nữa không? Qua ngày hôm sau, Viễn hẹn tôi sau tiết học buổi chiều, qua quán cà phê cách trường một bạn gặp anh nói chuyện. Cái cảm giác hồi hộp lâng lâng, khi lần đầu tiên đối diện trực tiếp thật khó diễn tả. Tôi rủ con Nhi đi chung, rồi để xe đạp lại trường leo lên xe đạp điện của nó. Viễn mặc áo thun trắng đeo mắt kính, còn cắt tóc kiểu HKT nhìn lãng tử làm sao. Khi hai chúng tôi vừa bước vào, Viễn liền đứng dậy nhìn tôi cười nói. Chào em, anh là Trí Viễn. Vâng, em chào anh. Em là Bích Văn đây. Con Nhi giật mạnh tay áo của tôi không hiểu là ý gì, nên vội kéo nó ngồi xuống ghế. Viễn tháo mặt kính ra. lúc này tôi mới nhìn kỹ mặt của anh được phải công nhận bên ngoài anh còn đẹp trai và trắng trào hơn trong hình hàm răng khểnh trắng đều như hạt bắp khiến tôi nhìn không chớp mắt chỉ biết chốt hạ một từ ngon viễn chỉ tay sang con nhi giọng lanh lành bạn này là tôi chưa kịp trả lời anh thì con nhi đã nhanh nhảu em là nhi bạn thân của big vân ạ rất vui khi được làm quen với anh à ừ anh cũng rất vui khi được làm quen với em hai đứa uống nước gì để anh gọi anh cho bọn em trà sữa đi ạ hai đứa em chỉ uống trà sữa thôi con nhi nói xong quay qua nhìn tôi cười gượng gạo sao tôi cứ có cảm giác mình đi cùng nó chứ không phải tôi rủ nó đi cùng nó luôn dành phần nói của tôi khiến tôi có phần ức chế sực nhớ ra lúc nãy đi qua đây gặp anh tôi chưa trang điểm nên tôi vội đá chân con nhi rồi nháy mắt với nó ra hiệu mượn thỏi son Con Nhi hiểu ý đưa cả túi trang điểm của nó cho tôi, rồi ra dấu ok với tôi nữa. Trong khi đợi phục vụ đưa nước ra, tôi liền xin phép vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút. Nói vậy thôi chứ tôi vào trong trang điểm che mặt mộc đi. Chứ mỗi lần đầu tiên gặp mà để mặt mộc lại mất cảm tình. Con Nhi này đúng thật là nhà giàu có khác. Dùng mỹ phẩm, toàn loại xịn hàng sách tay nhật với hàn không cơ chứ. Trang điểm xong xuôi, tự nhìn bản thân mình trong gương, Tôi lại thấy mình và nó có thua nhau gì đâu nhỉ. Chẳng qua nhà nó giàu hơn thôi. Chứ so về nhan sắc thì hai đứa cũng bằng nhau cơ mà. Nghĩ vậy tôi khẽ nhếch môi cười khẩy một cái rồi đi ra bản Thật hay cho tôi là đúng lúc đi ra lại bắt gặp con Nhi đang cười nói vui vẻ với Chí Viễn. Xem kìa, mặt nó cười trông hạnh phúc. Cứ như anh ta đang là người yêu của nó vậy đấy. Có khi nào nó tranh thủ lúc tôi đi vào nhà vệ sinh Lại dở trò tán tỉnh mê hoặc anh ấy không Cũng có thể nó thấy tôi có bạn trai mới đi nước ngoài về Nên nó muốn cướp đi hạnh phúc của tôi thì sao Tôi bước đến gần Nhưng tiếng con Nhi cười giòn tan Nói chuyện rôm rả Trà sữa là dùng sữa đổ vào trà Hay trà đổ vào sữa và anh Viễn Cả hai đều được em ạ Em nói chuyện vui tính thật đấy bé Nhi Em nói vậy thôi Chứ bình thường em ít nói Sao em đổ anh mà anh chưa đổ em nhỉ Là sao? Viễn nhìn con Nhi Như con ai vả ngơ ngác Mà không để ý tôi đang chứng kiến Cuộc thả thính dạo của nó Tôi không còn giữ được bình tĩnh Mà lao đến đập mạnh tay lên bàn Cố tình dàn mặt nó Con Nhi thấy tôi liền cười cười nói Sao mày đi lâu quá vậy? Nãy giờ tao với anh Viễn Nói chuyện quá trời đợi mày ra mà lâu quá Trà sữa vị mát cha cho mày đây nhé Uống đi rồi đổ anh Viễn Mày đổ hay tao đổ? Tao tưởng nãy giờ hai người cùng nhau đổ rồi chứ Hâm à Suy nghĩ lung tung cái gì đấy ta đang làm thơ thôi chứ đổi kiểu gì được Anh Viễn nhờ Chị Viễn đang nhìn chằm chằm vào con Nhi Nhưng nghe nó nói anh liền giật mình ừ một tiếng Không hiểu sao lần này tôi lại thấy một chút bất an Khi dẫn con Nhi đi cùng Tôi là người yêu của anh Nhưng anh lại nhìn nó chứ không nhìn tôi Có phải anh thích nó hơn tôi rồi không Đợi khi tôi và nó uống hết nửa ly trà sữa anh mới đặt lên bàn hai hộp quà rồi nói Quà Đài Loan của anh anh mong hai em đều thích món quà tự tay anh chọn và anh nghĩ mình tặng đúng cho chủ nhân của nó rồi. Lời viễn nói khiến tim tôi khẽ nhói lên một cái lúc bước vào tôi đã thấy hai hộp quà để trên ghế nên biết rằng quà anh sẵn tặng cho tôi nếu hôm nay tôi không dắt con Nhi đi cùng thì hai món quà ấy chắc chắn là của tôi chứ không phải chia trách cho nó. Tôi không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của mình nên vẫn gượng cười mở hộp quà ấy ra. Trong hộp quà là một thỏi son kèm theo một chiếc đồng hồ nữ thời trang đẹp mắt. Hộp quà của con Nhi còn giá trị hơn của tôi, khi tôi nhìn thấy một cặp kính thời trang và một thỏi son siêu đẹp. Tự dưng tôi lại xị mặt ra và nghiến răng kèn két, nhìn nó rồi lẩm bẩm. Nhi, mời đừng hòng giành bánh của tao. Kể từ ngày dẫn con Nhi đi gặp mặt Trí Viễn, tôi luôn có cảm giác hai người bạn họ kỳ lạ lắm. Con Nhi đến lớp cứ cầm điện thoại nhắn tin về ai đó, thì thoảng nó còn cười tủm tỉ một mình nữa. Nhưng mỗi lần tôi tò mò hỏi thì nó lại đánh lảng sang chuyện khác. Hôm nay tôi chủ động hẹn Trí Viễn ra quán nước, nhưng tôi quyết định đi một mình mà không dẫn con Nhi đi chung. Tôi có qua nói với nó rằng hôm nay không cần đợi tôi vì tôi phải gặp Chí Viễn. Nên bảo nó đi về trước. Nó có vẻ không vui nhưng vẫn cười gượng đáp. Vậy tao về trước nhé. Mày đi chơi tranh thủ về sớm nha. Con gái phải biết giữ mình đấy, nghe không? Giữ mình? Nghe hai chữ giữ mình của nó mà tôi muốn la vào cho nó mấy cái bạt tai. Nó nghĩ tôi không biết nó đang ghen tị vì tôi có người yêu còn nó vẫn ế chỏng chơ à? Nó nghĩ tôi không biết nó buồn vì tôi không cho nó đi chung nên mới tìm cách bóng gió này kia chứ gì. Tôi khẽ cười thầm trong bụng rồi trả lời. ta biết rồi nên mày không cần phải nhắc tao đâu. Mày về cẩn thận nhé. Có gì tối lên mạng tao kể cho mà nghe. Ừ, ok mày. Tao về trước nhé. Nói xong, đợi tôi gật đầu nó liền ngồi lên xe phi thẳng. Công nhận con này nhà giàu nhưng sáng ngồi xe của nó chả quý tộc chút nào cả. Tôi thua nó nước ra chứ nhìn sáng rớt thì tôi còn ngon hơn nó nhiều. Nhìn bóng dáng nó đi khuất Tôi mới leo lên xe của mình đạp một mạch tới chỗ hẹn. Chí Viễn đã đến từ lúc nào? Đôi mắt anh nhìn xa xăm và có vẻ ẩn chứa một nỗi niềm gì đó mà tôi không biết. Tôi dắt xe vào chỗ gửi rồi nhanh chân đi đến chỗ anh ngồi. Mặc cho anh đang chú tâm suy nghĩ mà không biết đến sự có mặt của tôi. Tôi đưa tay đập nhẹ lên vai anh rồi nhẹ nhàng nói. Anh, em đến rồi. Chí Viễn giật mình quay lại nhìn tôi rồi cười nhẹ. Sau đấy ánh mắt anh đảo xung quanh Như tìm kiếm một điều gì đó anh nói Em ngồi đi Hôm nay em đi một mình tới hả Bé Nhi không đi cùng em à Nhi Câu đầu tiên anh nhắc đến không phải hỏi về tôi Mà lại hỏi về nó Tự dưng tôi có chút không vui Nhưng vẫn cố cười đáp lại Dạ không Cái Nhi bận việc nên về trước rồi Anh đợi em lâu chưa Vậy sao anh cũng mới đến một chút thôi Em uống gì để anh gọi Dạ anh cho em cam ép đi Tôi ngồi đối diện anh Nhưng thoạt nhiên anh chẳng nhìn thẳng vào mặt tôi Lên một lần nào cả Có phải do tôi hôm nay không trang điểm chút nào Nên anh thấy gương mặt tôi phản cảm Mà không dám nhìn không Dù trên danh nghĩa Tôi và anh là người yêu Nhưng tình yêu ấy hoàn toàn trong sáng Và chưa có gì ngay cả nắm tay nhau Tôi e thẹn ngước mặt lên nhìn anh bắt chuyện Anh Anh có sang lại Đài Loan nữa không Hay về nước hẳn luôn Anh cũng chưa biết nữa Nếu ở đây có công việc ổn Thì anh về hẳn luôn Còn không thì anh lại tiếp tục đi học tiếng qua Hàn Quốc Dạ Em nghĩ mấy người đi xuất khẩu lao động như anh về Dễ tìm việc lắm ạ Nên em mong anh ở lại tìm việc cho gần ba mẹ Ba mẹ anh bảo phải có người yêu mới cho ở lại Không có người yêu thì qua Đài Loan hay Hàn Quốc Kiếm người yêu đi rồi mới được về Giờ anh có rồi mà Em không phải là người anh yêu à Thì anh cũng bảo có người yêu rồi nhưng chưa có vợ thôi Anh cũng lớn rồi mà Anh thanh niên năm nay đã ngót nghét 24 rồi Vẫn còn trẻ chán anh ạ Em 18 tuổi với những dự định trong tương lai Em, em có yêu anh thật lòng không? Câu hỏi của anh ngọt ngào lắm Lời nói của anh ngọt ngào tới mức tim tôi đập rối loạn cả lên Mẫu đàn ông cho gia đình của tôi Là phải biết nói lời ngon ngọt với vợ con Nên tôi cực kỳ thích anh Tôi ngại đỏ mặt nên chỉ gật đầu. Chi Viễn dướn người nắm lấy bàn tay tôi rồi hôn chuột lên bàn tay của tôi. giây phút ấy nếu là không gian của hai đứa thì chắc chắn tôi sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng. Chưa dừng lại ở đó, anh còn tự tay đeo cho tôi một chiếc nhẫn có khắc hai chữ VNV tượng trưng cho tên của hai đứa. Giọng anh ấm áp. Anh yêu em. Chỉ cần em không phụ anh là được. Anh sẽ yêu em bằng tất cả con tim của mình Anh sẽ bảo vệ em Đến suốt cuộc đời này Em, em yêu anh Sau khi gặp mặt Anh còn đạp xe đưa tôi về nhà Sau đó anh tự bắt xe ôm về lại Cả đêm hôm đó tôi giống như con sở người Cứ cầm ngón tay trái áp út của mình Mà cười sung sướng Nghĩ đến việc bàn tay mềm mại của anh Nhẹ nhàng nâng bàn tay bé nhỏ của tôi hôn chụt Là tôi như muốn phát rồ lên Tôi trùm chăn cười khúc khích Còn cái Xuân lại cảm giảm Chị bị hâm à? Hay quên uống thuốc đấy Đêm rồi còn cười như con điên Lên cơn thế Để em ngủ Mai em còn bận đi thi nữa đấy À ừ chị xin lỗi Tại chị vui nên cười lớn như vậy thôi Hôm nay chị vui lắm Xuân ạ Kệ chị Bây giờ em cần được ngủ Ngủ và ngủ Chị hiểu không? Mai em còn phải đi thi Nên chị làm ơn đừng phiền em nữa Rồi rồi Mày đúng là bà cụ non Hôm nay ta vui nên không chấp nhặt mày đâu Chị mày sắp đổi đời rồi xoa ạ Cây xuân không đáp mà quay mặt vào tường ngáy khò khò. Tôi biểu môi rồi chùm chăn kín người nhắn cho anh vài tin mới đi ngủ Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy mình được yêu thương đến vậy Đêm nay là đêm tôi ngủ thật ngon lành Sáng hôm sau khi tôi đến trường Con Nhi cứ bắt tôi kể cho nó nghe chuyện hôm qua đi gặp viễn Tất nhiên là tôi phải kể thật chi tiết và nhấn mạnh đoàn anh tỏ tình rồi tặng nhẫn cho tôi nữa chứ. Con Nhi nghe xong ánh mắt có chút thay đổi, chắc vì nó ghen tị với tôi nên thế. Sau giờ ra chơi, nó lại rủ tôi qua quán nước đối diện cổng trường. Nó uống ngụm nước rồi hỏi tôi. "Mày và Anh Viễn đẹp đôi thật, tao thật mừng cho mày vì quen được người như vậy." Tôi cười tự ti đáp, "Tất nhiên rồi, người đàn ông được chọn bằng con mắt của tao là phải như vậy chứ." Anh Viễn cực kỳ yêu thương Và chiều trượng tao mày ạ Tao thật không thể ngờ rằng Trên đời lại còn có một người hoàn hảo đến vậy Nếu anh Viễn đã yêu thương mày Thì mày hãy nắm bắt cơ hội Mà giữ lấy anh ấy Đàn ông tốt sẽ có nhiều người con gái muốn có được Tất nhiên rồi Tao phải giữ anh ấy bằng tất cả trái tim mình Sao mày không kiếm một người để yêu thương đi Cũng 18 tuổi rồi đấy Con Nhi nghe tôi hỏi Có chút lúng túng nhưng vẫn trả lời Tao Tao cũng có bạn trai rồi Ánh mắt tôi nhìn đó đầy ngạc nhiên hỏi lại Sao cơ? Mày có bạn trai rồi à? Sao chứ lúc nào mày kể cho tao nghe Về bạn trai mày vậy? Anh ấy làm nghề gì? Có đẹp trai không? Bao nhiêu tuổi rồi? Có men lì như anh Viễn của tao không? Không Anh ấy hơn tao 2 tuổi Đang học Đại học Kinh tế Quốc dân Thật không đấy? Sao tao nghe cứ đều đều ấy nhỉ? Hay mày đang lừa tao đấy? Mày có ăn diện gì đâu Mà quen được dân đại học nhỉ? Trong khi nhìn tao đẹp hơn mày mà. Tôi nhận ra câu nói của mình có phần hơi quá nên vội vàng bảo chữa. À không, ý tao là mày suốt ngày cắm đầu vào học như con mọt sách thì lấy thời gian đâu mà yêu đương. Tao biết mày thấy tao có người yêu nên ngại nhưng không sao đâu. Để tao bảo anh Viễn giới thiệu bạn anh ấy cho mày. Không cần đâu, tao đã bảo tao có bạn trai rồi mà. Tao cũng biết nhìn người nên không cần mày phải lo. Hơn nữa bạn trai tao cũng chả quan trọng ngoại hình đâu. Anh ấy và tao yêu nhau bằng cả tấm lòng. Tao là bạn thân mày nên nhắc nhở mày thôi. Tao chỉ sợ anh ta yêu mày vì xuất thân của mày thôi. Hay mày hẹn anh ta ra gặp mặt đi. Tao cũng muốn gặp anh ta. Thôi, anh ấy còn bận học không có thời gian rảnh đâu. Trước mắt vẫn là việc học để lo cho tương lai sau này. Khiếp, gặp có mất nhiều thời gian đâu. Tao mà gặp anh ta, có khi tao còn thử thách anh ta dù mày luôn đấy chứ. ta đã bảo anh ấy không có thời gian rồi mà. Mày gặp có khi anh Viễn lại ghen đấy. Ôi dào, ghen tuông cái gì? Hay mày không có bạn trai nên không dám gọi ra cho tao gặp. Còn Nhi ngay tôi nói câu đó liền im lặng, vẻ mặt nó lúc này có chút bực tức nhưng không tỏ thái độ gì với tôi cả. Ngay từ đầu nói thấy tôi khoe Viễn yêu thương mình thì nó đã ganh tị với tôi rồi. Tôi biết ngay mà. Nó thì làm gì có bạn trai được cơ chứ. Nhà nó tuy là giàu có thật Và nó dùng mỹ phẩm xịn thật Nhưng nó lại thua tôi ở cách trang điểm cho bản thân mình Đó là nó không có bạn trai Chứ nó mà có bạn trai Thì dù có hẹn ra gặp mặt Tôi cũng tự tin tán tỉnh được thằng bạn trai nó Bỏ nó luôn Tôi với nó im lặng không nói gì nữa Thì đột nhiên nó đùng đùng bỏ đi Chắc lại mất mặt nên ra vẻ giận rỗi với tôi đây mà Suốt một tuần liền Cả tôi với nó không nói với nhau câu nào Cho dù có chạm mặt nhau Thì hai đứa cũng nhanh chóng rời đi chứ không chào hỏi gì cả. Tôi cũng mặc kệ nên cứ đi học bình thường. Cho đến một ngày vô tình trong lúc đi chơi với Viễn, tôi phát hiện ra anh và nó nhắn tin với nhau. Tôi rất sốc và nghĩ mình nhìn nhầm nhưng không hề. Cái nick Facebook bé Nhi với cái ảnh đại diện hình cỏ ba lá của nó là điều tôi chắc chắn nhất. Nhân lúc Viễn đi vệ sinh, tôi lén cầm điện thoại của anh để xem cuộc nói chuyện giữa anh và nó là gì. Nhưng anh lại cài mật khẩu cho cuộc nói chuyện với nó Nên tôi không xem được từ định bụng sẽ lên facebook nhắn tin chửi con nhi một trận Nhưng đúng lúc viễn đi ra Anh nhìn thấy sắc mặt khó coi của tôi liền hỏi Em sao thế? Sao tự dưng nhìn anh chăm chăm vậy? Hay em mệt ở đâu à? Không, em không mệt Anh này Ừ, em có chuyện gì muốn nói với anh hả? Anh đang nhắn tin À, điện thoại anh có thông báo Hình như có tin nhắn thì phải Viễn chụp lấy điện thoại trên tay tôi, giọng anh có vẻ hơi lung túng. Vậy, vậy à? Chắc của tổng đài hay của mấy đứa bạn anh cũng nên. Thực sự lúc này tôi muốn đứng bật dậy, đập mạnh tay lên bàn mà hét vào mặt anh rằng Bạn anh hay là bạn thân của tôi hạ thằng sở khanh? Anh giấu giếm sau lưng tôi tán tỉnh nó phải không? Anh và nó đang lừa dối tôi phải không? Hàng vạn câu hỏi tôi muốn hỏi Viễn nhưng lại không biết có hợp lý không nên đành cười nhạt cho qua chuyện. viễn ngồi xuống ghế đối diện thay vì lúc mới vào anh ngồi ghế sát cạnh tôi thì bây giờ anh lại đổi chỗ ngồi. Anh với cốc cà phê đánh đá uống một ngụm rồi hỏi tôi Ủa mà em với bé Nhi có chuyện gì à? Không thể em dẫn bé đi cùng nữa Tôi đã không muốn nghe đến tê nó trong lần gặp anh rồi. Mà sao anh cứ nhắc đến nó làm gì vậy? Anh nhớ nó hay là nó lại đi bếp xếp với anh. Vụ tôi và nó đang giận nhau. Có khi nào Nó lại đang giả mèo vờn khóc chuột để lấy lòng thương hại của anh rồi cướp anh khỏi vòng tay của tôi không nhỉ? Tôi thua ai cũng được nhưng riêng nó thì không thể nào. Anh vẫn sẽ là người đàn ông của cuộc đời tôi. Tôi cứ suy nghĩ rồi sâu sũi lại sự việc mà quên đi mình đang ngồi chung với anh. Đến lúc giật mình lại thì vừa đứng lúc Viễn đang nhìn lên màn hình điện thoại cười vui vẻ. Chắc anh và nó lại đang nhắn tin với nhau nên quên đi sự có mặt của tôi lúc này. Nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều Nên tôi vội đứng dậy xin phép anh ra về Anh có ý muốn đưa tôi về nhà Nhưng tôi từ chối Vì lần này tôi muốn đi mua một thứ mình cần viễn cũng không nài nỉ gì Mà chỉ bảo tôi về cẩn thận Giờ khi nào về đến nhà thì nhắn tin báo cho anh Để anh yên tâm hơn Nhìn bóng sáng anh đi khuất Mà tôi lại cảm thấy buồn Tôi đã dành toàn bộ tình cảm của mình hết cho anh rồi Mà tại sao anh lại nỡ vụ tình tôi đến vậy? Thế rồi, ngày cuối cùng của đời học sinh cũng đã đến. Còn nhì không những được giải nhì của kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, mà nó còn được tuyển thẳng vào Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Nó còn được học bổng của trường Đại học Remit nữa. Còn tôi đến cái giấy khen cũng không có, mà chỉ là một con số không tròn trĩnh với mục tiêu trước mắt là đỗ tốt nghiệp. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, tôi lại phải đối mặt với những chuyện không ra gì xảy ra. ngày nhận kết quả trượt tốt nghiệp tôi như chết lạng vậy. Tôi phải xa mắt đến mấy lần vì nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng hóa ra dây trắng mực đen nó chính xác cả rồi. Cầm trên tay cuốn sổ học bạ cấp 3 và mẫu giấy báo xin phúc khảo lại bài thi mà tôi như muốn ngạt thở. Trình độ của tôi mà chỉ có bao nhiêu điểm đây thôi sao? Trong khi con Nhi còn hơn điểm tôi gấp 2 lần, có khi nào ba mẹ nó dùng tiền để mua chuộc hội đồng coi thi không? Nó không thể làm tốt như vậy được, không thể nào được. Cầm kết quả trượt tốt nghiệp trên tay Mà tôi lại cảm thấy xấu hổ không dám bước vào nhà Cứ nghĩ đến ánh mắt thất vọng của ba và mẹ Và cái vài mặt thả hê của con Nhi Khi biết tin tôi không đậu tốt nghiệp Thì tôi lại chùn bước Tiếng ba từ trong nhà vọng ra Khiến tôi có chút giật mình Làm gì mà đứng như trời trồng thế hả con Trời nắng trang trang Đứng ngoài nắng làm cái gì thế hả Lại làm sao à Ba, ba con Có chuyện gì vào trong nhà rồi nói Đứng bên ngoài lát lăn đùng rất ngất xỉu thì lại làm khổ ba mẹ nữa. Tôi nhắc từng bước chân nặng chỉ cố bước vào nhà. Chưa bao giờ tôi lại muốn ngày hôm nay trôi nhanh như vậy. Bà rót cho tôi cốc nước lạnh rồi hỏi. Sao? Có chuyện gì thì nói cho ba nghe đi nè. Hôm nay đi xem kết quả thi lại không được mong đợi. Hai tay tôi run sẩy mất cả bình tĩnh. Không thể ngờ rằng ba lại có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Chỉ bằng cách nhìn lên biểu cảm sắc mặt. Tôi uống ngụm nước lạnh rồi đáp. Bà biết rồi phải không ba. Bà có trách và thất vọng khi con không thi đậu tốt nghiệp không ba? Sau câu nói đấy, ba tôi không còn ngồi yên trên ghế nữa mà đứng bật dậy. Bà đập mạnh tay lên bàn rồi hỏi lại. Cái gì? Con bảo sao? Con bảo con trượt tốt nghiệp sao? Con nói lại cho ba nghe xem nào. Ờ, con từ lúc nãy ba nói như vậy là ba biết rồi chứ. Con xin lỗi, điểm của con được 28 điểm và cộng thêm 1,5 điểm nghề nữa. Mới được 29,5 điểm ba à Con chỉ thiếu không phải 5 điểm nữa thôi Không phải 5 điểm thì sao chứ Ba chỉ nghĩ con đạt kết quả không như mong đợi Với hai môn sử địa thôi bà không nghĩ con lại thành ra như vậy Con nhìn cái xuân xem bà đẻ con ra Nhưng chưa một lần ba tự hào về con Còn ba không đẻ cái xuân ra Nhưng nó lại luôn đem cho ba điểm tự hào bà đang so sánh con với nó sao Chẳng phải những năm con học cấp 2 Cũng có lần được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của trường đó sao? Khi ấy ba có tự hào về con chưa? Hay vẫn tự hào về con Xuân? Bà đã nói như vậy mà con không nhận ra cái sai của mình nữa thì bà cũng đành chịu. Con chơi chung với cây nhi sáng học hành càng tiến bộ còn con lại đi xuống dốc nhanh đến vậy. Phải chăng ba mẹ sai lầm khi mang con lên thành phố? Con chơi với nó sao không học hỏi nó xem nó là dân nhà giàu nhưng có trưng diện như con không? Ba đừng nói nữa con là con, nó là nó. Con không sống theo cái bóng của bất cứ ai cả. Con vẫn sẽ nộp đơn phúc khảo. Nếu không được năm sau, con vẫn sẽ thi lại. Tôi nói xong, liền quay đầu bỏ chạy ra ngoài. Mặc cho phía sau tiếng ba tôi gọi khẳng cả cổ, tôi cũng chẳng thèm để tâm. Chắc trong cái gia đình đó, tôi chỉ là một đứa thửa thải. Luôn mang đến điều tiếng cho ba. Nên ba xem cây xuân là niềm tự hào. Cho dù tôi có cố gắng làm gì đi chăng nữa... với ba cũng chỉ là trách nhiệm tôi phải làm mà thôi. Mấy ngày sau, ba không còn tỏ thái độ với tôi nữa. Mà thay vào đó là ba muốn làm lành với tôi. Sau những ngày đi làm về, ba đều mua cho tôi những món tôi yêu thích. Cho dù có đắt đỏ, ba vẫn sẵn sàng mua. Thế nhưng tính tôi lại cực kỳ để bụng. Nên mới mấy ngày không dễ gì tôi có thể quên được. Nếu nói là tôi giận ba cũng không đúng. Chẳng qua là tôi cảm thấy ba có chút phân biệt đối xử giữa tôi và cây xuân thôi. Tôi không nói chuyện với bà nhiều hơn trước và tự mình làm đơn phúc khảo mà không cho bà biết. Chỉ ít ra đây là cơ hội cuối cùng để tôi lấy lại chút danh dự của mình.